Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netạ Phương mà bất cứ ai trong chúng tăng hay là kể cả những chúng sinh hữuu duyên gặp chuyện thì cũng đều chẳng tiếc thânsông chết đã có nghiệp định đoạt các trò đừng cố can mà làm giảm công đức của thầy các sư chẳng ai nói gì nữa chỉ im lặng mà khóc thật là đạo Phật từ bi cứu khổ cứu nạn chẳng mong Lộc Ph hướng an nhàn là việc chúng sinh thân đành bỏ đạoo hành bảo trộm khắp thế gian Mười giờ tối, Phương và mẹ vào trong rừng nằm nhưng mà chẳng ngủ được. Hai mẹ con trò chuyện mãi về việc của Hạ. Lẽ ra phải ở lại nhà của Hạ. Nhưng mà các thầy lại dặn dò không cho ai ở lại. Chỉ được một mình mẹ của Hạ ở lại để rửa giấy trong năm. Còn em gái của Hạ cũng phải sang tận nhà Vi để ngủ. Đêm nay các thầy sẽ làm lễ tụng niệm kinh xuyên đêm ở nhà của Hạ. Thầy đại trí dự đoán mùa ở Linh của Hà cũng là một phép biến di. Cũng là một đạo bùa tử hẹn giả. Điểm này yêu mà sẽ theo bùa đó mãn lên. Bản thân của thầy thì đã có sự chuẩn bị khác. Còn làm gì thì thầy không tiết lộ ra. Chỉ có hai sự nhất nguyên và nhất quang theo sát. Phương xin cùng đi xem nhưng mà việc thầy không cho. Thầy nói thần uy lực tuy có nhưng chưa đủ. Lại thêm có bóng ma bên trong mình. Nếu lỡ đêm này nó cảm ứng với yêu ma ở sông thì hậu họa khôn lường chẳng sao kiểm soát được. Trong lòng của Phương thấp thỏm chằng yên vừa lo vừa sợ, hà các thầy sẽ ra sao? Kiến nguy quanh quần mãi cho đến 1 giờ sáng, mẹ đi đám chị Hưng về đã mệt, nay lại gặp chuyện hại như vậy chứ nên nằm cũng buồn. Có mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào chẳng biết, kính thở của mẹ đã đều nhưng Phương vẫn chẳng ngủ được. Bất một giọng nói vang lên, giọng nói mà Phương sợ nhất. Người trần mà dám chống thần sao, rồi cũng chết cả thôi. Phương lập tức bắt ấn định niệm chú bức ý nhưng mà quỷ thần đã nói: "Đừng có mà vội vàng thì ta bày cho cứu bạn." Phương nghi hoặc hỏi: "Mày định lừa tao chứ gì?" Quỷ thần liền đáp: "Ta chẳng dối mày làm chi, nếu nghe ta thì bỏ chú xuống, rồi ta sẽ cứu giúp cho bạn mày đang hấp hối." Phương từ không niệm chú hỏi nó: "Ta tin mày được sao?" Quỷ liền nói: "Ta có pháp lực bắt được chị mày." Đang dằm hồn nó ở đây Thì cũng có phép cứu được bạn của mày Giờ sẽ cho mày gặp lại chị mày Để làm bằng Chỉ cần mày giúp ta một điều Phương nghe nói như vậy Thì lập tức hiểu ra ngay vì sao Hồn của chị Hương sau đêm đó Không còn về lại nữa Hóa ra là đã bị nó bắt đi nhốt ở đâu đó Phương lại nói Mày muốn tao giúp mày làm lễ Tế thần ấy chăng Không có tiếng trả lời Rồi không khí xung quanh bỗng nhiên cô đặc Nơi đầu rừng ngủ tụ lại dần dần hình thành hình hài đứng đối diện vi phương Tắm giờ chai giới sạch sẽ Thầy đại trí thắp một nén hương lên bệ thờ Phật tổ tụng kinh đủ bà hồi rồi lặng lặng đứng dậy bước ra cửa chùa Đêm nay chùa đóng cửa không tiếp khách thập phương Các sư không phần sự gì ai ở in phòng nấy Chỉ những sư được thầy giao việc là đang lặng lẽ chuẩn bị những đồ cần Cả chùa vắng lặng tỉnh không có một tiếng cười nói Nhưng mà không khí chẳng thanh tịnh như mọi khi Một sự căng thẳng bao trùm lên tất cả Thầy Đại Chí đã dặn dò việc sau giao ấn chủ trì cho Thầy Nhất Nguyên Chuẩn bị kín kẽ mọi bể Rồi thư thần nơi sân chùa mà nghĩ về việc chết Thật là đời đất lắm đau thương Sống chết tựa vô thường Mai này về với Phật là hết kiếp gió xương Nghĩ quanh một hồi rồi đi ra cửa chùa chẳng biết lúc nào Thầy đứng nơi cổng ngắm nhìn đường xá xe cộ, hai cây đa bên cổng rồi ngắm nhìn cổng tam quan, là những cảnh vật thầy gắn bó đã lâu, mấy này không còn được nhìn thấy. Thầy chợt ngước mắt nhìn lên thấy cái bóng đen bay trên đầu. Thật là gặp quỷ thần sư lại thuyết pháp, chống cái ác sống thác một phen. Thầy cười chua chát, đoạn bắt tay niệm chú, rồi xuất vật áo lên không trung, bóng quỷ đen liền tan đi. Thầy đứng lặng ngước lên bầu trời đêm khét thở dài đến não lầm. Bất ngờ nhìn lại, thiết bóng dáng của một người đang đứng chân chân nhìn mình nãy giờ. Nhìn kỹ ra thì là một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ đó mặt vuông chữ điền ráng vẻ uy nghi thanh thoát, mặt sáng rất rõ. Mặc chiếc áo dài chừng đến mắt cá chân, bên hồng đèo thanh kiếm đào. Người đi qua lại đều nhìn vị này mà khúc khích cười chê. Hai mắt nhìn nhau lặng đi hồi lâu, rồi thầy chắp tay chào, đạo sĩ cũng cúi đầu chào kính cẩn đáp lễ. Rồi đạo sĩ hỏi trước, chẳng ngay thầy là trụ trì của chùa này, sư liền đáp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net